Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh đang cho quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai vào trong ba lô Thắc mắc Hào hỏi Mày làm cái gì đó hả Mạnh? Mạnh trả lời Hào nhưng không quay mặt lại Tay vẫn tiếp tục công việc thu gom đồ đạc vào trong ba lô Mày không thấy sao mà còn hỏi Tao dọn đồ đi đây, ở đây không ở được nữa rồi Hào ngạc nhiên Ơ, không phải mày vẫn bảo vài hôm nữa sang nhà con Dung hay sao? Bây giờ qua không có tiện mà Thì lúc chiều tao định như thế thật Nhưng giờ thì khác rồi Những gì mày thấy khi nãy chưa đủ kinh khủng hay sao hả Hào Mà mày còn muốn ở đây nữa Tao vừa nói với con Dung rồi Giờ tao với mày dọn qua luôn Hào ngỡ ngàng khi nghe thấy Mạnh nói như vậy Nhưng những thứ khi nãy là những thứ gì Chẳng lẽ ý của Hào nói là giấc mơ khi nãy ư Nhưng đó là giấc mơ của cậu Làm sao mà Mạnh biết được cậu mơ những gì cơ chứ Còn nói Những thứ khi nãy không phải là giấc mơ Hoàn toàn không tin được Cậu dám cực tất cả tài sản của mình rằng Đó chắc chắn là một giấc mơ Nhìn thấy gương mặt đần ra của Hào Mạnh liền giải thích Khi nãy những gì mày thấy là giấc mơ thật Nhưng đã có người phái một con quỷ vào trong giấc mơ của mày Để bắt hồn của mày đấy Mày là có sợi chỉ đỏ mà sư phụ của tao đã làm phép cứu mày một mạng Không là tao không biết phải làm như thế nào luôn ấy Hào nghe Mạnh nói như thế Cậu liền đưa tay lên sờ vào cổ Hào ngạc nhiên khi nhận ra trên cổ của mình trống chân Không có còn sợi chỉ đỏ nào nữa cả Mạnh thấy vậy thì hỏi thêm, sợ chị đỏ đó sau khi cứu được mày một mạng thì đã bị quỷ khí của con quỷ đó làm cho tan thành cho bụi rồi. Dứt câu, cậu cũng đã thu dọn xong mọi thứ xong xuôi. Đồ đạc của cậu và Hào chẳng có bao nhiêu nên thời gian thu dọn cũng không có còn nhiều lắm. Sau khi thu dọn được mọi thứ đâu vào đó thì Hào và Mạnh dón rén từng bước đi xuống cầu thang. Xuống đến nơi, Mạnh dẫn xe của cậu và xe của Hào ra bên ngoài. Hào nhẹ nhàng đi phía sau lưng của Mạnh. Thấy Hào định nói gì đó, Mạnh liền ra giấu im lặng với cậu. Hào thấy thế thì liền nói khó hiểu. Mày làm gì mà gión ra gión rén nhan trộm vậy? Lỡ ông Hùng mà có hỏi thì tao với mày bảo là tao với mày đi về quê thôi. Có gì đâu mà cẩn thận giữ vậy chứ. Mạnh nhìn trước nhìn sau một lượt, rồi cậu hạ dọng xuống nhỏ nhất có thể mà thì thầm trả lời Hào. Tao thấy ông Hùng không có đơn giản đâu mày ạ. Khi chiều tao đứng kế ông ấy, tao nghe thấy trên người của ông ấy có mùi gì kỳ lắm, cứ như là mùi máu tươi vậy ấy. Với cả mày không thấy lạ hay sao? Mặc dù là mạng cách của mày đặc biệt thật, nhưng bình thường mày có hay gặp ma quỷ đâu. Nhưng sau khi chuyển vào đây ở thì liên tục gặp, chắc chắn là có ẩn khúc gì đó phía sau mày ạ. Hào nghe Mạnh nói như thế thì cậu liền rơi vào suy tư. Quả đúng như những lời của Mạnh nói. Từ khi chuyển vào đây, cậu mới thường xuyên gặp ma quỷ. Chứ lúc ở mấy chỗ khác, cậu thỉnh thoảng mới trông thấy có chúng một lần. Đang miền man suy nghĩ, thì Hào chợt bị Mạnh vỗ vai làm cho giật mình. Lên xe trước đi mày, làm gì mà cứ đứng thừa người ra đấy thế? Xe mày, tao dẫn ra ngoài dùm cho dù luôn rồi đấy. Hào gật đầu với mạnh một cái, rồi cậu đi nhanh ra xe. Ngay khi Hào vừa bước lên xe chuẩn bị đề máy, thì đúng lúc đó, ông Hùng chợt từ trên lầu đi xuống. Gương mặt của ông chẳng chịp những tia máu đen, sắc mặt thì trắng bệnh, càng làm nổi bật hơn cái tia máu đen ấy. Hai mắt thì đỏ ngầu, trong mắt hiện rõ cái sự điên cuồng, tàn ác. Hào không khỏi tránh cái dùng mình khi nhìn thấy ông Hùng trong cái bộ dạng đó. Mạnh trật gạo lớn. Chạy! Chạy đi nhanh đi Hào! Hào nghe thế thì lật đật đề máy, phóng như một mũi tên xé gió. Mạnh cũng chạy nhanh theo phía sau. Nhìn thấy Mạnh và Hào bỏ chạy, ông Hùng tức tối gầm lớn. Lũ chúng mày định bỏ chạy đi đâu? Tụi mày nghĩ tụi mày trốn thoát được tao à? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa! Hào bỏ ra tay những cái lời nói của ông Hùng. Cậu cứ tập trung chạy nhanh về phía nhà của Dung Đột ngột cậu cứng đờ cả người Khi nghe thấy có một tiếng cười khanh khách Vang lên ở phía sau của cậu Và Mạnh Mạnh bỗng hạ tốc độ lại Cậu gào lớn và nói với Hào Mày cứ việc chạy xe đi Để tao bọc hậu cho Đừng lo Nói đoạn Cậu lấy trong túi của mình ra năm lá bùa Cậu ném mạnh năm lá bùa ấy về phía sau Miệng thì khẽ hô Thiên địa ngũ hạnh Âm dưng sắc lạnh Cho bài trận pháp Vây khốn yêu mà Ngũ hành hỗn độn, đại trận, mở Năm lá bùa ấy sau câu chú của mạnh Thì bất chợt cháy lên rừng rực Năm ngọn lửa với năm màu sắc khác nhau Ứng với ngũ hành Năm lá bùa ấy bay nhanh về phía con ma nữ Do ông Hùng phái đuổi theo cả hai Sau khi bay đến trước mặt con ma nữ Năm lá bùa ấy liền tản ra Mà tạo thành thế bao vây ả Trong miệng của con ma nữ ấy Chợt vang lên giọng nói của ông Hùng Ba cái trò trẻ con của mày Tưởng nhốt được tao sao? Ngày mày có chạy lên trời, thì tao cũng lên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net